Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 667 thuần phục truy phong điện quang báo kênh. Chúc mừng tháp chủ thành công thuần phục một con ngũ sai ma thú truy phong điện quang báo. Chỉ nghe một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở vang lên. Đầu kia ngũ sai đỉnh cấp. Tốc độ cực nhanh truy phong điện quang báo. liền bị lâm viêm thành công thuần phục. Mau hơn nữa cũng vô dụng còn không phải là làm ta đà thủ. Lâm Viêm nhìn kia sinh vô cùng Mười phần phách lối Treo một khoản truy phong điện quang báo trực tiếp bị chính mình thuần phục Được nước cười nói Một giây ghế tiếp Đã nhìn thấy truy phong điện quang báo đàng hoàng đi tới Lâm Viêm trước mặt Cúi đầu xưng thần Hoàn toàn không có chức phách lối ngang ngược Giờ phút này nó chính là Lâm Viêm một con ngoan ngoãn sủng vật mà thôi Lâm Viêm nhìn trước mắt đầu này ngũ sai đỉnh phong truy phong điện quang báo, nói: "Qua bên kia cho ta trông chừng, nếu như có còn lại yêu ma thú tới quấy rầy ta hái dược tại lời nói, giết chết nó." "Ngươi cũng giống vậy." Lâm Viêm đem ánh mắt chuyển hướng Phi Thiên Cự Điểu, giống vậy nói: "Hai đầu ngũ sai yêu ma thú, nghe Lâm Viêm lời nói, lập tức ngoan ngoãn đi cho Lâm Viêm trông chừng đi." Mà Lâm Viêm chính là nghiêm túc ở nơi này trải rồng dược tài giữa sơn tốc tiếp tục hái đủ loại hiếm hoi dược tài. Những thứ này dược tài đối với Lâm Viêm mà nói đây chính là tuyệt đối hiếm hoi chân quý tồn tại. Rất nhiều Lâm Viêm cũng chỉ là ở biết hết bách hoa bảo tháp chính giữa tháo qua chân quý dược tài. Hắn cũng là lần đầu tiên thấy vật thật. Mấy giờ sau, Lâm Viêm đem chính mình mua thu tập thừa trang dược tài đồ vật toàn bộ sử dụng xong. Hắn hái dược tài cũng không kém, giờ phút này cũng đến ăn cơm chưa thời điểm, đi. Lâm Viêm quát một tiếng trực tiếp ngồi lên ngũ sai đỉnh phong ma thú, truy phong điện quang báo trên lưng. Truy phong điện quang báo tốc độ cực nhanh trong nháy mắt liền đem phi thiên cử điểu cho xa xa bỏ lại đằng sau. Nửa đường, Lâm Viêm còn đánh một cách đại thỏ, coi như buổi trưa Mỹ vì thức ăn. Rất nhanh Lâm Viêm đến yêu ma sơn mạch hắn bố trí kết giới chính giữa. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu hai cách hiền hội cô nương đã tải làm cơm chưa? Vừa nhìn thấy Lâm Viêm đến. Lý Mộng Giao lúc này đụng lên đi. Cười nói. Lâm Viêm ca ca. Ngươi tới vừa vặn. Chúng ta chuẩn bị ăn cơm. Nhìn ráng sấp, ngươi thu hoạch không ít thứ tốt à. Diệp Hiểu Hiểu ngẩn đầu nhìn Lâm Viêm nói. Tạm được đi, một tháng này các ngươi yêu cầu đan dược dược tài đều đã giải quyết. Lâm Viêm khẽ cười nói, lui về phía sau cũng có thể chống đỡ một đoạn thời gian. Nhiều như vậy hai nàng nghe một chút, nhất thời mặt đầy kinh ngạc nhìn Lâm Viêm. Bọn họ mặc dù đối với luyện đan cần dược tài phương diện không phải là rất biết. Nhưng là cũng biết, dược tài là luyện đan cần thiết vật. tại thị trường thượng tuyệt đối là cực kỳ hấp dẫn quý hiếm đồ vật. Tài liệu luyện đan tuyệt đối là sẽ không thua thiệt thanh âm. Bởi vì muốn trở thành luyện đan sư tu luyện giả vô số, đang học luyện đan thời điểm, tất nhiên sẽ lãng phí không ít dược tài. Bên kia có một nơi sơn tốc, giữa sơn tốc, có không ít hiếm hoi dược tài. Ta ở nơi nào, lấy được được vô số kỳ chân dược tài. Lâm Viêm nhìn hai vị mỹ nữ nói, thuận tiện. Cho các ngươi mang một chút đồ ăn ngon ăn ngon cái gì tốt ăn hai nàng nghe Lâm Viêm lời nói. Trên mặt nhất thời vui mừng. Hai người bọn họ mắt đuổi tinh chỉ nhìn Lâm Viêm đối với Lâm Viêm lời muốn nói đồ ăn ngon ăn ngon, vô cùng mong đợi. Tật phong thỏ tử nhục, nhỉ dai, đây chính là mỹ vị tinh hoa, dùng để nướng ăn tuyệt đối là thơm ngát. Lâm Viêm cười kha hả nói. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 668 các ngươi gả cho ta à thịt thỏ hai nàng nghe một chút. Thoáng cách liền kích động. Ngươi lại sát sinh à nhà ho khan khục. Đây không phải là là cho các ngươi có thể ăn thứ tốt sao Lâm Viêm lục tục tặng hắn một cái. Nói. Nếu không ta làm sao có thể sát sinh đây cắt. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu, hiểu lúc này cho Lâm Viêm một cách liếc mắt. Hừ, ngươi bớt đi, rõ ràng là chính ngươi muốn ăn còn nhất định phải tìm một cái lý do Đúng vậy, chuyện gì đều tới trên người chúng ta trừ Ngươi đây cũng quá không có phúc hậu chứ nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lúc này phát ra thanh âm phản đối Lâm Viêm cười một tiếng, nói, vậy cũng tốt, đã như vậy thịt thỏ, hôm nay ta chỉ có một người ăn Ngươi nghĩ Mỹ, nếu xếp cũng xếp Vậy cũng chỉ có thể đủ khiến nó làm nhiều điểm việc thiện. Hai nàng nghe một chút, nhất thời không vui nói. Sau đó, thỏ nướng nhục ở lâm viêm ba người dùng thiên hỏa thịt nướng lên lâm viêm hoàn mỹ nắm trong tay thiên hỏa hỏa hầu. Thật sự nướng ra tới thịt thỏ. Mùi vị đó, tuyệt đối là mỹ vị cực kỳ. Hoa thật là thơm à. Rất nhanh, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu liền ngửi được thịt thỏ mùi thơm. Hai người kia một bộ sàm truy bộ dáng giống như là con nít như thế. Được không lý mộng giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn Lâm Viêm dùng thiên hỏa thịt nướng tật phong thỏ tử nhục, hỏi. Nhanh đừng có gấp. Lâm Viêm cười nói. Hắn cầm ra bản thân tự chế ra vị. Sau đó lên trên như vậy tung ra một cái. Ai yêu ta đi. Mùi vị đó a Đơn giản là quá thơm. Được ăn đi cũng đừng nóng. Lâm Viêm đem gia vị cho xuất ra sau khi đi lên, liền đưa cho Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Hai nàng nhận lấy thịt thỏ, nghe so với trước kia càng càng mỹ vị thịt thỏ, trên mặt lộ ra một vệt say mê chi sắc. Các nàng lập tức bắt đầu từ từ nhâm nhi thưởng thức, càng ăn càng đối với Lâm Viêm tay nghề khen không dứt miệng. Qua! Ăn thật ngon nha! Người rốt cuộc là làm như thế nào đến à Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu mặt đầy thỏa mãn nhìn Lâm Viêm. Hỏi, các nàng vẫn là lần đầu tiên ăn đến ngon như vậy thịt thỏ, mùi này đơn giản là quá tuyệt. Muốn biết sao gả cho ta, ta nói cho các ngươi biết. Lâm Viêm xấu xa cười một tiếng, nói. Nghe Lâm Viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệt hiểu hiểu sắc mặt nhất thời một đỏ. Các nàng ánh mắt tránh né, thập phân xấu hổ, không dám nhìn tới Lâm Viêm. Ngươi nói cái gì vậy lưu manh. Đúng vậy, nói bậy gì đấy Lâm Viêm ca ca ngươi quá xấu Nam nhân không xấu, nữ nhân không yêu chứ sao Lâm Viêm cười nói Bá, hai nàng sắc mặt đỏ càng thêm lời hại Nhất là Diệp hiểu hiểu, vậy kêu là một cái lúc túng A Nàng nhưng là rất rõ, Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao mới là một đôi đây Giờ phút này chính mình dính vào Hơn nữa còn là bị động dính vào để cho Diệp Hiểu Hiểu cảm giác thập phân làm khó. Tho khan khục là hai người tắt ngươi sự tình. Diệp Hiểu Hiểu lúc tục tăng hắng một cái, xoay người đi vào trong lều vải. Lý mộng sao hồng thông thông gò má nhìn lâm viêm, nhịp tim ùm ùm nhảy. Nàng cùng lâm viêm nhưng là thanh mai trúc mã quan hệ vẫn luôn thuộc về thập phân thân mật. Nhưng hai người từ nhỏ đến lớn cho tới bây giờ không có vui thích qua lôi chỉ một bước. Nếu không lời nói, sợ rằng Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao cũng sớm đã làm ba. Dù sao, bọn họ lúc trước cơ hội nhưng là phần nhiều là. Các ngươi hôm nay không có gặp phải nguy hiểm gì chứ Lâm Viêm nhìn Lý Mộng Giao, ăn cần hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 669 luyện chế đan dược lục phẩm không? Không có. Lý mộng sao nghe Lâm Viêm lời nói có chút ngượng ngùng nói. Lâm Viêm ngoài mặt một bộ rất bình tĩnh ung dung dáng vẻ. Nhưng trên mặt lúc túng như cũ không cách nào che xấu. Bởi vì hắn mới vừa rồi chẳng qua là muốn dò xét một chút mà thôi. Không nghĩ tới lại huyên náo lúc túng như vậy. Phải biết Lâm Viêm tới bây giờ có thể còn chỉ là một vậy thì tốt. Lâm Viêm đảo. Trong lúc nhất thời không biết tiếp tục nói nữa cái gì sau đó. Mấy người ăn mỹ vì bữa chưa Đem tật phong thỏ tử nhục toàn bộ cho ăn hết. Buổi chiều, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu tiếp tục tiến hành linh khí tu luyện. Mà Lâm Viêm chính là muốn bắt đầu tiến hành chính mình luyện đan tu luyện. Kenh. Nhất phẩm luyện đan tháp đã khai mở. Kenh. Nhị phẩm luyện đan tháp đã khai mở. Kenh. Ngũ phẩm luyện đan tháp đã khai mở. Chỉ nghe từng đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở ở lâm viêm trong đầu vang lên. Luyện đan tháp toàn bộ mở ra. Lâm viêm đem toàn bộ hái tới luyện đan dược tài. Cùng với trước chứa đứng tài liệu luyện đan. Toàn bộ từ không gian tháp chính giữa xuất ra hộ. Nhìn lên trước mặt vô số đan dược dược tài, lâm viêm thở ra một hơi thật dài. Ngay sau đó, hắn tử chính mình không gian tháp chính giữa. Lại lấy ra một người dược đỉnh Nói đến dược đỉnh đan lô Lâm viêm đến nay còn không có một da dáng dược đỉnh đan lô Đều là ở đường phố cửa hàng chính giữa Mua một ít hàng bình thường sắc Hoành theo một đảo tiếng vang trầm trầm truyền ra Một người tam phẩm lò luyện đan xuất hiện ở lâm viêm trước mặt Một người lò luyện đan Là lâm viêm hao phí mấy trăm ngàn kim tể mua mà danh viết Ba xanh đỉnh Oanh Lò luyện đan vừa ra Lâm viêm một tay trực tiếp thiêu đốt một cổ mãnh liệt hỏa diếm. Thiên hỏa thiêu đốt. Quanh mình nhiệt độ cũng trong nháy mắt bão nổ dâng lên trong không khí thủy phân. Càng là trong nháy mắt bị nóng bỏng thiên hỏa cho búc hơi sạch sẽ. Luyện đan bắt đầu. Lâm viêm trong lòng nhất thanh trầm hát, 5 cái giai đoạn luyện đan tháp đồng thời bắt đầu vận hành. Tài liệu luyện đan cũng là đang nhanh chóng tiêu hao. Mà lâm viêm người, càng là tự mình thao đao, bắt đầu tiến hành vượt qua cực hạn luyện chế. Hắn giờ phút này, muốn luyện chế một quả phẩm dai là lục phẩm đan dược đan dược. Này cách đan dược tên chính là lục phẩm chính giữa thượng thừa đan dược, phá tông đan. Phá tông đan, danh như ý nghĩa, có thể làm cho cổ tinh linh hoàng cường giả tối đỉnh. 100% đột phá linh tông cấp cường giả. Nếu là cực phẩm phẩm chất lời nói, càng là có thể để cho tu luyện giả đang đột phá cửa tinh linh hoàng chi không lâu sau. Nhất cử vượt qua linh tung. Chân chỉ nghe một đảo kim loại tiếng va chảm vang lên, lâm viêm một tay hung hang chục đang luyện đan lò phía trên. Tam phẩm lò luyện đan. Ba xanh đỉnh. Ở lâm viêm một dưới lòng bàn tay. Nắp bay thẳng lên ngay sau đó. Lâm viêm bắt đầu đem luyện trí lục. Phẩm đan dược, phá tông đan tài liệu, như thế như thế đầu bỏ vào Hắn ngay từ đầu cũng không có sử dụng cực nhanh thủ pháp luyện đan Bởi vì đây là lâm viêm lần đầu tiên luyện chế lục phẩm đan dược Cho dù thiên tài như hắn, cũng không dám hứa chắc chính mình cậu 100% thành công Bởi vì đây là đột phá tính luyện chế đan dược Một khi lâm viêm thành công lời nói, vậy cũng nói cách khác Lâm viêm sẽ trực tiếp đột phá lục phẩm luyện đan sư. Đây đối với một tên luyện đan sư mà nói tuyệt đối là một chuyện tốt tình. Dầm dầm. Thiên hỏa mãnh liệt lăn lộn. Lâm viêm thao thống đến hốn hợp thiên hỏa. Đem thiên hỏa hỏa giếm nhiệt độ lần nữa tăng lên mấy phần đi lên. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 670 phá tông đan cực hạn luyện chế. Ba xanh bên trong đỉnh đan dược dược tài trong nháy mắt nhanh chóng hóa tan đi xuống. Lâm viêm ngay sau đó, lại đầu phóng mấy loại luyện chế lục phẩm đan dược, phá tông đan dược tài đi vào. Oanh! Dược tài tiến vào đan lô trong nháy mắt liền bị thiêu. Ở đó mánh liệt tinh khiết thiên trong lửa toàn bộ dược tài cũng đầy đủ bị lấy ra đến dược tài bên trong dược lực. Bất kỳ tạp chí tại thiên hỏa thiêu hủy bên dưới đều bị bỏ đi sạch sẽ. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Đại khái một giờ sau, Lâm Viêm rốt cuộc đem toàn bộ dược tài cũng cho đầu phóng tiến vào ba xanh đỉnh bên trong. Nhưng là đây chỉ là luyện chế lục phẩm đan dược bước đầu tiên. Trước bước này còn coi như là thắng. Bất quá, khoảng cách thành công còn rất xa khoảng cách. Dù sao, muốn luyện chế ra một quả lục phẩm đan dược, đây tuyệt đối là không là một chuyện dễ dàng. Bởi vì, lục phẩm đan dược luyện chế độ khó khăn tuyệt đối là ngũ phẩm đan dược vô số lần. Quanh, chỉ nghe một đảo lực lượng phun trào thanh âm truyền ra. Lâm viêm toàn thân đều bị nóng bỏng hỏa Diễm bao quanh. Lúc này, từ bên ngoài đã hoàn toàn không thấy rõ lâm viêm mặt mũi. Quanh người hắn thiêu đốt lãnh đạm màu đỏ hỏa Diễm Hai tay hướng về phía ba xanh đỉnh. Luyện chế đan dược tốc độ. Không ngừng tăng nhanh. Mặc dù là lần đầu tiên luyện trí lục phẩm đan dược, nhưng là đối với một thiên tài mà nói. Thích ứng nhưng mà vấn đề thời gian. huống chi, Lâm Viêm tấn thăng luyện đan sư ngũ phẩm đã thời gian rất lâu. Ở lắng đỏng phương diện tuyệt đối đã đầy đủ lâu. Cho nên lúc này đột phá lục phẩm cũng là nhất định phải làm việc. Cực nhanh thủ pháp luyện đan. Chỉ nghe Lâm Viêm một tiếng quát lên, lúc này tăng nhanh tốc độ luyện đan. Cực nhanh thủ pháp luyện đan vừa ra, lâm viêm luyện đan thao khống thủ pháp lúc này trở nên hoa mắt loạn. Là bình thường sử dụng thủ pháp nhiều lần, căn liền không phải là một cấp bậc. Dầm dầm dầm. Thiên hỏa có quy luật thiêu đốt, hết thảy đều ở lâm viêm nắm trong bàn tay. Lâm viêm chỉ cảm giác mình luyện đan càng phát ra thuận lợi, càng phát ra dễ dàng. Nhưng hắn cũng không có khinh thường bởi vì hắn biết rõ tự mình luyện chế là một viên lục phẩm đan dược, phá công đan. Dung hợp mấy giờ sau? Lâm viêm một tiếng quát nhẹ. Bắt đầu đem chia đắt hoàn toàn luyện hóa tài liệu. Tiến hành giao dung. Dung hợp thành đan bước này so với phía trên một bước càng dườm già. Nếu là có nửa điểm ngoài ý muốn lời nói cũng sẽ để cho đan dược trong nháy mắt bị phá hủy. Cho nên, lâm viêm lần nữa đem tốc độ đem thả chậm lại. Cẩn thận từng ly từng tí đem đan dược cho dung hợp lên chỉ cần dung hợp. Vậy đã nói rõ đan dược thành hình. Đan dược một khi thành hình tiếp theo chính là cố đỉnh đan dược dược hiểu dùng hỏa diễm tiến hành cuối cùng luyện chế. Chỉ có như vậy mới có thể để cho một quả thượng thừa đan dược, nắm giữ hết sức tốt dược tính. Lâm viêm linh hồn lực đại phóng đem bên trong lò luyện đan hết thảy tình huống cũng cho nắm giữ rõ rõ ràng ràng. Bên trong lò luyện đan đan dược giao dung từng chút từng chút đều bị lâm viêm cảm giác tỉ mỉ. Hắn cẩn thận từng ly từng tí đem an nhỉ đan dược cho dung hợp vào một chỗ không dám có một chút khinh thường. Bởi vì một khi sai lầm lời nói như vậy đáng tiền làm hết thảy coi như toàn bộ thất bại trong gang tất. Cho nên, Lâm Viêm so với bất kỳ luyện đan thời điểm cũng phải cẩn thận. Lại đi qua dài đến 3, 4 tiếng dung hợp. Lâm Viêm rốt cuộc đem lục phẩm đan dược. Phá Tông đan cho dung hợp ngưng luyện chung một chỗ. Đơn giản mà nói, chính là đan dược đã thành hình. Trời đã hắt. Lâm Viêm ca ca còn không có đến. Tối nay hắn sẽ đến không ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 671 kinh khủng ma thú khí tức lâm viêm ghét giới bên trong. Lý Mộng Giao nhìn đã hoàn toàn hắc án không chung. Trên mặt lộ ra vẻ lo ưu chi sắc. Ở nơi này để ngũ trọng thiên yêu ma sơn mạch sâu bên trong có thể là có rất nhiều mạnh mẽ yêu ma thú. Hắn vô cùng lo lắng lâm viêm có phải hay không gặp cái gì mạnh mẽ yêu ma thú. Cái gọi là lo tu là loạn Giờ phút này lý mộng giao Làm sao có thể sẽ nghĩ tới Nếu là lâm viêm gặp yêu ma thú lời nói Cho dù là chiến đấu Vậy cũng nhất định sẽ có rất lớn động mới đúng Yên tâm đi Lâm viêm thực lực mạnh như vậy Yêu ma trong giải núi Cho dù có rất nhiều mạnh mẽ yêu ma thú Cũng tuyệt đối không thể nào có thể ngăn lại lâm viêm Diệp Hiểu Hiểu nghe Lý Mộng Giao lời nói Từ phía sau kéo Lý Mộng Giao tay Nói Ừ Chỉ mong không có sao chứ Bất quá ta mỹ mắt luôn là một mực nhảy Không biết là chuyện gì Lý Mộng Giao gật đầu một cái Nói Ngay sau đó hai nàng tiến vào trong lều vải Chuẩn bị nghỉ ngơi Mà Lâm Viêm Như cố hết ngày dài lại đêm thâu luyện chế đan dược May là gấp trăm lần hệ thống tu luyện gia trì Hắn tốc độ luyện đan Cũng không có sắp đến một ngày liền đem lục phẩm đan dược cho luyện chế ra ngũ phẩm cùng lục phẩm giữa trinh lệch thật lớn Đó cũng không phải là vài ba lời là có thể nói rõ ràng Nếu là ngũ phẩm đan dược lời nói Lâm viêm có lẽ có thể ở trong mấy canh giờ liền hoàn thành Nhưng lúc này Lâm viêm luyện chế đây chính là lục phẩm đan dược bên trong đứng đầu đan dược Phá công đan Không chỉ có như thế Lâm Viêm vẫn là lần đầu tiên luyện chế phá tông đan. Quan hệ này đến, hắn là hay không có thể ở chỗ này trực tiếp đột phá lục phẩm luyện đan sư. Oanh chỉ thấy Lâm Viêm hai tay đẩy một cái tăng cường hỏa diễm thiêu đốt. Muốn để cho phá tông đan dược hiệu đạt đến tới đỉnh phong, Lâm Viêm phải sử dụng cuồng hỏa diễm tiến hành bạo lực luyện chế. Nhưng ở bạo lực thiêu hủy bên dưới, lại không thể đủ hư hại phá tông đan. Liện cần lâm viêm sử dụng chính mình linh hồn lực đem luyện trong lò luyện đan đan dược cho hoàn mỹ bảo vệ mới được. Nếu không lời nói, đan dược một khi bị phá hủy lời nói, như vậy cũng liền toàn bộ xong đời. Dược tài bị phá hủy không nói. Lục phẩm đan dược bên trong ẩm chứa lực lượng tiến hành nổ mạnh lời nói. Rất có thể cho luyện đan sư mang đến thập phân kinh khủng cắn trả tổn thương. Canh chúc mừng tháp chủ luyện trí thành công ra một quả ngũ phẩm cực phẩm đan dược, phá hoàng đan Canh chúc mừng tháp chủ luyện trí thành công ra một quả tứ phẩm đan dược, phục nguyên đan Canh chúc mừng tháp chủ đang lúc này Ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm Liên tiếp không ngừng ở lâm viêm trong đầu vang lên Hắn sử dụng ngàn tầng bảo tháp, 5 tầng luyện đan tháp, điên cuồng luyện đan thành công đã toàn bộ hoàn thành Lâm Viêm hết sức chăm chú luyện đan, hoàn toàn không để ý đến ngàn tầng bảo tháp thanh âm nhắc nhở. Ở loại thời khắc mấu chốt này, hắn tuyệt đối không thể phân tâm, nếu không xuất hiện loạn tử, đây chính là rất nguy hiểm. Gào cũng cũng ngay lúc đó, một tiếng sói hống xuyên qua khắp yêu ma sơn mạch. Mén nhảy Lâm Viêm thoáng cái cũng cảm giác được một cổ thập phân đáng sợ ma thú khí tức. Này cổ ma thú khí tức, hoàn toàn vượt qua ngũ sai ma thú... Nhất định chính là triển áp cấp bậc tồn tại Lâm viêm vừa mới thuần phục hai đầu ngũ sai yêu ma thú Phi thiên cử điểu cùng truy phong điện quang báo Khi nghe thấy kia một tiếng sói hống sau Toàn thân cũng không tự chủ được run dậy lên cái loại này xuất từ ma thú đối với ma thú giữa sợ hãi Căn không phải nhân loại có thể cảm nhận được Mã Đức hết lần này tới lần khác vào lúc này tốt nhất chớ quấy dậy ta Lâm viêm thầm nghĩ đến Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 672 tiêu diễm thượng tuyến luyện đan hắn lập tức tăng nhanh đan dược tốc độ luyện chế Nghĩ tưởng phải nhanh lên một chút hoàn thành phá tông đan luyện chế Ẩm Nhưng mà cũng đang lúc này trong lò đan phát sinh biến hóa dị thường cùng với oanh động Lâm viêm chân mày nhất thời nhú một cái Linh hồn lực cảm giác chính giữa Bên trong lò luyện đan Đã bắt đầu sinh ra không ổn định ba động Cũng là bởi vì hắn vừa mới một cái chớp mắt thất thần Đưa đến lực lượng sinh ra không thăng bằng Làm cho cả đan lô đánh lộn vì vậy mà không thăng bằng run rẩy lên tệ hại Lâm viêm trong lòng kinh hãi mất sắc trầm mùn ở tâm thần Lập tức bắt đầu cứu giúp Nếu như xuất hiện vào lúc này loạn tử trực tiếp thất bại lời nói Vậy thì thật quá không có lời lắm Dù sao lâm viêm luyện chế lục phẩm đan dược, phá tông đan đã tiến hành được cuối cùng mấy cách khâu. Chỉ cần một mực ổn định kiên trì tiếp có thể lục phẩm phá tông đan tỷ lệ thành công vẫn còn rất cao. Cho ta ổn định. Lâm viêm lúc này tăng cường linh hồn lực đối với đan lô khống chế tuyệt đối không thể vào thời khắc này thất bại. Nếu là vào lúc này thất bại lời nói, lâm viêm mình cũng sẽ không tha thứ chính mình. Dầm dầm. Bàng bạc linh hồn lực trong nháy mắt liền tử lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn mà ra. Linh hồn lực đem chọn cách ba xanh đỉnh cũng cho bao vây lại. Vẻ này hùng hậu lực lượng. Để cho run giấy ba xanh đỉnh thoáng cách liền ổn đỉnh xuống sau đó lâm viêm liền vội vàng thao khống thiên hỏa. Đem cho vững vàng xuống đi qua nửa giờ rằng co. Cuối cùng lâm viêm rốt cuộc thì đem kia sao đồng lò luyện đan cho ổn đỉnh xuống trong đó thiên hỏa. Cũng vào giờ khắc này hoàn toàn bình xuống mà viên kia đã thành hình lục phẩm đan dược. Phá tông đan. Cũng là giữ được. Nếu như lâm viêm mới vừa rồi chậm nữa phân nửa lời nói, viên kia lục phẩm phá tông đan chỉ sợ cũng sẽ trực. Tiếp ở luyện trong lò luyện đan bị phá hủy. Ổn định đan lô, giữ được đan dược sau, lâm viêm lúc này bắt đầu tăng cường hỏa diễm luyện chế. Sau đó... Lâm viêm muốn làm là được đem bên trong lò luyện đan lục phẩm đan dược phá công đan dược tính cho tăng cường lên sau đó. Thu đan là được công. Nhưng là muốn đem đan dược dược hiểu cùng với dược lực đề cao, đó cũng không phải ngắn ngủi công phu là có thể hoàn thành. Cần phải hao phí đại lượng thời gian cùng với tâm thần mới có thể hoàn thành một quả lục phẩm đan dược. Phải biết, đan dược luyện trí càng lâu, dược hiểu cùng lực lượng cũng liền càng mạnh. Rất nhiều vừa mới bắt đầu luyện trí lục phẩm đan dược luyện đan sư. Cũng phải cần hao phí ước chừng thời gian một tháng mới có thể hoàn thành. Hơn nữa còn chưa phải là cực phẩm phẩm chất nhưng mà khó khăn lắm hoàn thành. Cho dù là đại sư cấp bậc luyện đan sư cũng cần hao phí một tuần lễ thời gian. Lâm Viêm lúc này mới nhưng mà luyện trí một ngày cũng đã xuất hiện thành hình đan dược tốc độ đã là nhanh nhịp thiên. Thời gian lần nữa từ từ chuyển rời Một đêm trôi qua Kia sói hống ma thú Không có phát hiện lâm viêm luyện đan Thật ra khiến lâm viêm tại nội tâm chính giữa thở phào một cái Mà hắn thuần phục yêu ma thú Cũng là đàng hoàng chờ đợi ở lâm viêm phủ cận Chờ đợi lâm viêm hoàn thành luyện đan Dầm dầm Theo hai đảo hỏa diễm cuồn cuồn thanh âm truyền ra Lâm viêm lần nữa tăng cường thiên hỏa uy lực tiến hành vững chắc đan dược Cuối cùng luyện chế đang kéo dài Lúc này để ngũ trọng thiên yêu ma sơn mạch chung một chỗ khác Hoành một đảo nổ tung đan lô thanh âm truyền ra Một người đan dược luyện đan thất bại bốc lên ra trận trận Hắc yên Tho khan khục mã đức lại thất bại Tiêu diễm che chính mình miệng mũi Tho khan kịch liệt đến trong miệng không nhìn được tuôn ra một câu chửi bẩy ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 673 tiêu diễm quyết tâm ha ha. Tiểu gia hỏa Không nên gấp gáp. Từ từ sự thần linh hồn thể trôi lơ lượng ở một bên. Nhìn tiêu diễm thất bại lần nữa. Cười nói. Cực nhanh thủ pháp luyện đan cũng không phải là một sớm một chiều là có thể luyện thành. Thật tốt sèn luyện đi. Lão sư. Đang luyện đan đại hồi khai thủy trước. Ta phải đem cực nhanh thủ pháp luyện đan học. Nếu không lời nói. Ta rất khó đạt được hạng nhất. Tiêu diễm nghe thấy mình lão sư lời nói. Ánh mắt chuyển hướng dược thần. Nói. Cách đó lâm viêm. Nhưng là một cách đối thủ mạnh mẽ à. Nhé nhé còn có cho ngươi tiểu ma đầu để ý đối thủ A Nghe tiêu diễm lời nói. Dược thần nhất thời cười lên hắn đối với chính hắn một đệ tử có thể là phi thường biết. Ở mọi phương diện thiên phú vậy cũng là cực mạnh tồn tại. Ở cửu trọng thiên trên đại lục cũng là đi qua không ít địa phương. Đến nay không có tìm được một cách bàn cùng lứa tuổi đối thủ. Nhưng mà, Lâm Viêm xuất hiện để cho Tiêu Diễm cảm nhận được một cổ áp lực thật lớn. Lâm Viêm thực lực Tiêu Diễm đã tận mắt chứng kiến qua. Tay không luyện chế ngũ phẩm đan dược, khiến cho Tiêu Diễm có thể là phi thường để ý đây. Mà giống nhau. Lâm Viêm đối với Tiêu Diễm cũng là rất để ý Hai người kia nhất định sẽ trở thành với nhau so sánh đối tượng Hướng phía trên không ngừng kéo lên Lão sư cũng lúc này ngươi còn có tâm tình dễu cực ta Tiêu Diễm nhìn mình lão sư Nói Cực nhanh thủ pháp luyện đan Quả thật không thể nào tốt luyện Ta còn phải dành thời gian Cố gắng nữa xuống Đấu tiểu gia hỏa tâm tu luyện đi, không nên suy nghĩ quá nhiều. Dược thần nhìn tiêu diễm, cười nói. Hắn đối với đồ đệ mình còn là tin tưởng vô cùng. Dù sao tiêu diễm thiên phú, cũng là lấy được dược thần công nhận. Phải biết, dược thần từng ở cửa trọng thiên đại lộc trên, đây chính là đề nhất luyện đan sư. Luyện dược thuật thực lực tuyệt đối là không nghi ngờ gì nữa tồn tại. Quanh tiêu diễm yên lặng tâm thần, lần nữa tiến hành luyện đan. Hắn từ từ thao tác cực nhanh thủ pháp luyện đan cũng không có gấp. Dù sao cực nhanh thủ pháp luyện đan cũng không phải là dễ học như vậy. Tiêu diễm đi qua mấy lần sau khi thất bại. Đang nắm giữ một chút gõ cửa. Dần dần bắt đầu thuần thuộc lên hắn mục tiêu. Là học được cực nhanh thủ pháp luyện đan. Sau đó đang luyện đan trên đại hội. Lấy được hạng nhất. Mà lâm viêm mục tiêu đồng dạng là hạng nhất. Giờ phút này yêu ma sơn mạc chung một nơi. Lâm viêm như cố hết sức chăm chú đang luyện chế lục phẩm đan dược. Đan dược đã thành hình mấy canh giờ, bây giờ lâm viêm đang ở đối với đan dược tiến hành vững chắc. Lục phẩm đan dược cần hao tổn mất thì giờ rất dài. Trong thời gian ngắn, lâm viêm hiển nhiên không cách nào dừng lại xuống rất nhanh. Hai ngày thời gian quá khứ, một luồng đậm đà đan hương. Từ lâm viêm ba xanh đỉnh chính giữa bay ra một màn kia đậm đà đan hương. Ở bốn phía truyền ra. Hấp dẫn rất nhiều yêu ma thú vây qua lâm viêm thuần phục ngũ dai đỉnh phong yêu ma thú. Truy phong điện quang báo cùng phi thiên cử điểu. Đàng hoàng canh giữ ở lâm viêm luyện đan phủ cận Những thứ kia bị đan hương hấp dẫn tới đây dai yêu ma thú. Căn không dám đến gần lâm viêm phân nửa. Nếu không lời nói. Liền sẽ tao ngộ hai đầu ngũ dai yêu ma thú hủy diệt tính chém giết Oanh chỉ nghe một đảo hỏa diễm cuồn cuộn thanh âm truyền ra, Lâm Viêm đem thiên hỏa uy lực lần nữa tăng lên mấy phần. Tới hiện tại ở nơi này khâu Lâm Viêm yêu cầu đem đan hương hoàn toàn cho rừng. Nếu không lời nói sẽ để cho đan dược dược hiểu. Ở đan hương phiêu đáng đi ra ngoài đồng thời. Sinh ra nhất định bỏ sót. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 674 lục trọng đan lôi cho nên. Chỉ có thể khiến cho dùng mạnh mẽ hỏa diễm đem toàn bộ đan hương cũng cho thu hồi chỉ có hoàn mỹ đem đan hương cho khống chế lại. Mới có thể bảo đảm lục phẩm đan dược chất lượng. Không bị ảnh hưởng chút nào. Nhưng cùng lúc, Lâm Viêm lại phải bảo vệ lục phẩm đan dược không bị thương tổn. Bảo vệ đan dược phẩm chất đồng thời còn phải bảo đảm đan dược tự thân Đây chính là một món hết sức khó khăn sự tình Rất nhiều luyện đan sư Đang vì có thể luyện chế ra phẩm chất tốt hơn đan dược Làm bước này thời điểm Luôn là sẽ ngoài ý Bất quá, lâm viêm khống chế lại, ngược lại là vô cùng muốn gì được nấy Hắn hoàn mỹ đem đan hương cho thu ở luyện trong lò luyện đan đồng thời còn đem lục phẩm đan dược cho thỏa thỏa giữ được. Bây giờ đan thành liền thật nhưng mà vấn đề thời gian. Rất nhanh, lại vừa là một thiên thời gian trôi qua. Suốt 3 ngày, Lâm Viêm cũng đang luyện chế lục phẩm đan dược. Lúc này Thái Dương đã đến phía Tây. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu xa xa chờ Lâm Viêm luyện đan. Ba ngày. Vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Viêm ca ca luyện đang hao phí thời gian dài như vậy. Yên tâm đi, không việc gì. Diệp Hiểu Hiểu nói. Hai người nhìn Lâm Viêm, một bên chờ đợi, vừa tu luyện. Mà cũng đang lúc này, một tiếng sấm rền âm thanh thông thiên không. Toàn bộ không trung tối om on, on mây đen đẩy xuống nổ âm lôi điện ở chân trời bên không ngừng lăn. Lâm Viêm đầu đính thiên không trong nháy mắt trở nên tối tăm vô cùng. Thật dày mây đen. Bay thẳng đến lâm viêm đầu đè xuống mây đen bên trong. Từng cái giống như lôi điện chi long nhất sảng điện hoa ở bên trong quay cuồng. Lâm viêm tập trung tinh thần. Gợi lên 120 ngàn phần tinh thần. Chuẩn bị nginh đón sắp tới lục phẩm đan dược đưa tới thiên địa dị tượng. Lục trọng đan lôi. Nhất phẩm nhất trọng thiên càng đi lên cúi lực lại càng lớn. Lâm viêm có hay không có thể luyện chế thành công lục phẩm đan dược Vậy phải xem hắn có thể hay không tiếp nhận được lục trọng đan lôi Lục trọng đan lôi lực đo tuyệt đối là lâm viêm trước gặp qua mạnh nhất đan lôi Hắn không dám khinh thường Lập tức đem trong cơ thể linh khí điều động tạo thành vững chắc phòng ngự Oanh Hỏa thuộc tính linh khí từ lâm viêm trong cơ thể phun trào mà ra Trong nháy mắt ngay tại lâm viêm quanh thân Liên đới lò luyện đan Đồng thời bao trùm lên ngay sau đó Lâm viêm lại điều động linh hồn lực Ở linh khí phòng ngự bên trong Tạo thành một đảo phòng ngự bình trướng Đồng thời bảo vệ bảo đảm không sơ hở tí nào Luyện chế thành công gia lục phẩm đan dược Phá tông đan Ẩm Đột nhiên một đảo to lớn tiếng sấm vang rồi không chung Kèm theo đồng thời Một đảo to mỏ lôi điện Từ lâm viêm trên đỉnh đầu đám mây đen kia bên trong đánh xuống xuống lôi điện tốc độ rất nhanh. Trước mắt liền tới. Trong nháy mắt liền hung hăng bổ vào lâm viêm linh khí bình trướng phía trên. Hoành văn lúc, một đảo to lớn trầm đục tiếng vang âm thanh truyền ra. Để nhất trọng đan lôi cùng lâm viêm linh khí bình trướng tới một tiếp xúc thân mật. Cổ lực lượng kia. Để cho chung quanh yêu ma thú bị dò sợ đến vội vàng bỏ trốn. Dầm dập. Mà cũng cũng ngay lúc đó, để nhị trọng đan lôi, để tam trọng đan lôi. Cơ hồ trong cùng một lúc hạ xuống lưỡng đảo mạnh mẽ đan lôi. Cũng trong cùng một lúc, hung hăng bổ vào lâm viêm linh khí bình trướng trên. Thình thịt lưỡng đảo to lớn tiếng vang trầm trầm truyền ra, lâm viêm chỉ cảm thấy đan lô một trận chấn động kịch liệt. Hắn linh khí bình trướng càng là xuất hiện từng tia nứt nẻ dấu hiệu. Lâm Viêm nổi tâm không nhìn được cả kinh, lục phẩm đan dược đan lôi úi lực so với ngũ phẩm đan dược cường quá nhiều. Nếu là tay không luyện chế lời nói, sợ rằng lấy chính mình trước thực lực căn không đủ để tiếp lục trọng đan lôi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 675 bị tiêu diễm phát hiện nhưng là cũng may bây giờ Lâm Viêm có một người tam phẩm đan lô. Ba xanh đỉnh Mặc dù ba xanh đỉnh cũng không phải là cái gì cao cấp dược đỉnh đan lô. Nhưng cũng có thể trợ giúp lâm viêm ít nhiều gì chống đỡ một ít đan lôi uy lực. Cũng có thể tốt hơn bảo vệ bên trong lò luyện đan lục phẩm đan dược. Lâm viêm ca ca mỗi lần tự mình động thủ luyện đan cũng sẽ sinh ra thiên địa dị tưởng. Lý mộng dao nhìn trên bầu trời dị tưởng. Nói. Thật không biết lâm viêm ca ca sau này sẽ trưởng thành đến mức nào ai biết được hiện tại hắn ở cửu trọng thiên đại lục đã có không thấp danh tiếng. Danh thiên tài. Cũng ở đây dần dần khôi phục. Diệp hiểu hiểu nhìn không chung gì. Tượng nói. Nàng phát hiện mình cùng lâm viêm giữa trinh lịch đã càng ngày càng lớn. Lui về phía sau trinh lịch này khả năng sẽ còn to lớn hơn. Nếu là không đuổi kịp lâm viêm nhịp bước. Vậy thì càng không thể cùng Lâm Viêm tiến tới với nhau. Mặc dù, Diệp Hiểu Hiểu đã tải nổi tâm, chúc phúc Lâm Viêm cùng Lý Mộng Giao. Nhưng nàng chỉ muốn đi theo Lâm Viêm bước chân đi thẳng thượng cường giả vân điên. Âm, theo đảo thứ tư lôi điện tiếng vang lên, một đảo to lớn hơn lôi điện, hung hăng hướng Lâm Viêm đan lô nổ đi xuống. Kia chớp mắt liền tới tốc độ, khiến cho người cảm nhận được thiếp sợ không gì sánh nổi. Oanh đảo thứ tư đan lôi hung hăng rơi vào lâm viêm linh khí bình trướng phía trên. Vẻ này lực lượng khổng lồ. Trực tiếp đem lâm viêm bên ngoài tầng kia linh khí bình trướng. Âm âm đánh nát. Lâm viêm hơi kinh hãi, không dám chút nào dừng lại, liền vội vàng đúc lên mới hỏa Diễm linh khí bình trướng tiến hành phòng ngự. Lục phẩm đan dược đan lôi uy lực thật sự là cực kỳ kinh khủng lớn động đem yêu ma sơn mạch phụ gần trong vòng trăm giảm yêu ma thú cùng với tu luyện giả cũng kinh động. Lão sư, đây cũng là lục phẩm đan dược mới có thể sinh ra thiên địa dị tưởng chứ xa xa yêu ma trong giấy núi tiêu diễm. Nhìn thấy không trung đan lôi dị tưởng. Sắc mặt ngưng trọng nói. Ừ, đúng là lục trọng đan lôi. Hơn nữa nhìn quy lực này. Chỉ sợ là một quả lục phẩm cực phẩm đan dược phải ra lò. Tiêu diễm lão sư, dược thần nặng nề gật đầu một cái, nói. Để ngũ trọng thiên cũng không phải là không có lục phẩm luyện đan sư. Nhưng mà ở nơi này yêu ma sơn mạch sâu bên trong luyện chế. Không biết là ai vậy đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao tiêu diễm phía sau phe cánh rung lên. Cả người trực tiếp bay lên trời. Tiểu gia họa. Ngươi không luyện trí cực nhanh thủ pháp luyện đan sao dược thần nhìn thấy tiêu diễm cử động. Nói. Như vậy tùy tiện sông lên. Sợ rằng sẽ đưa tới đối phương bất mãn. Cũng không cần đi tham gia náo nhiệt. huống chi đã kinh động không ít cường giả. Chúng ta ở phía xa nhìn xem kịch vui là được. Được rồi. Tiêu diễm gật đầu một cái. Sau đó cùng mình lão sư từ một bên đến gần lâm viêm vị trí. Mà lúc này bởi vì lục trọng đan lôi đưa tới thiên địa dị tượng tạo thành đồng thập phân to lớn. Cho nên. Ở đan thành bên trong cường giả. Đều bị hấp dẫn qua bọn họ lấy cực nhanh tốc độ bạo nổ xẹp qua đến. Mặc dù khoảng cách rất xa. Nhưng là chân chính tới. Mà một chút khoảng cách gần một nhiều chút. Càng là đáp tinh tưởng nhìn thấy trên bầu trời mây đen cuồn cuốn đan lôi. Ở bên kia. Nhìn đan lôi động chỉ sợ là một quả lục phẩm đan dược Nếu có thể đạt được lục phẩm bên trong chúng ta yêu cầu đan dược Vậy thì quá tốt Đi qua nhìn một chút chẳng phải sẽ biết sao Rất nhiều cường giả đều là mặt đầy hưng phấn hướng lâm viêm bên này bay tới Toàn thân bị đủ loại không cùng thuộc về tính linh khí bao quanh Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 676 đoạt đan băng thuộc tính linh hoàng có người tới Nhưng vào lúc này, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu những mày một cái. Các nàng cảm giác được rõ ràng. Rất nhiều cường giả đang lấy cực kỳ nhanh chóng độ hướng của bọn hắn bên này bay qua hẳn là bị thiên địa gì tưởng hấp dẫn tới. Tuyệt đối không thể để cho bọn họ quấy giày lâm viêm luyện đan. Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống, vẻ mặt thành thật nói. Hai người lúc này bay lên trời. Thi triển ra một tầng kết giới. Đem lâm viêm bốn phía bảo vệ lên sau đó các nàng chính diện nhìn nhanh chóng tới cường giả. Cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Hưu hưu hưu. Chỉ nghe mấy đảo tiếng xé gió âm vang lên. Mấy tên linh hoàng cường giả lấy cực nhanh tốc độ bay qua hai vị. Xin cho đường đi. Chúng ta không muốn thương tổn các ngươi. Vài tên linh hoàng cường giả nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cười nói. Nghĩ tưởng từ nơi này quá khứ, hỏi trước một chút chúng ta có đồng ý hay không? Lý mộng dao lạnh rên một tiếng, vung tay lên một cổ bàng bạc phong thuộc tính linh khí cuồn cuộn mà ra. Kèm theo đồng thời, mười mấy con tứ sai yêu ma thú trực tiếp từ phía dưới yêu ma bên trong giải núi. Bay lên đây là vài tên linh hoàng văn lúc cả kinh. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy lớn như vậy yêu ma thú đổi hình. Ước chừng mười mấy con tứ sai yêu ma thú Cứ như vậy bay ở trước mặt bọn họ Mấy vị nếu như bây giờ xoay người rời đi lời nói Chúng ta là sẽ không làm khó các ngươi Diệp Hiểu Hiểu nhìn lên trước mặt cường giả Lạnh lùng nói Nhưng nếu như các ngươi cố ý muốn qua đi lời nói Vậy thì xin lỗi Hôm nay chúng ta là sẽ không hạ thủ lưu tình Ha <cười> ha Hai cái tiểu mỹ nữ giọng cũng không nhỏ à Nghe Diệp hiểu hiểu lời nói, vài tên linh hoàng cường giả nhất thời cười một tiếng, nói, liền coi như các ngươi là tuần thú sư. Có mười mấy con tứ sai yêu ma thú làm đả thủ vậy thì thế nào đây hôm nay? Đan dược chúng ta muốn cố định, oanh, theo vài tên linh hoàng cường giả tiếng nói rơi xuống. Một đảo bàng bạc linh khí từ một tên thất tinh linh hoàng trong cơ thể phun trào mà ra. Tên này thất tinh linh hoàng cường giả linh khí thuộc tính, vô cùng giá xét, nghiếm nhiên là băng thuộc tính không thể nghi ngờ. Không khí chung quanh bên trong tản ra một cổ đậm đà hàn khí. Kia băng thuộc tính thất tinh linh hoàng. Toàn thân hàn khí đại phóng. Chỉ nhìn Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu nói. Linh vương số lượng coi như nhiều hơn nữa. Ở linh hoàng trước mặt, cũng chẳng qua là con hiến hôi phổ thông tồn tại mà thôi. Các ngươi cướp đan dược ta đi đối phó hai cái này tiểu mỹ nữ cùng những yêu ma này thú. Băng thuộc tính thất tinh linh hoàng nhìn Lý Mộng Giao cùng diệt hiểu hiểu hai người. Trên mặt lộ ra một vệt xấu xa nụ cười. Nói. Lớn như vậy mỹ nữ. Nếu là có thể mang đi thật tốt hưởng dụng một phen. Ngược lại cũng khá vô cùng. Tìm chết. Nghe thất tinh băng thuộc tính linh hoàng lời nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên mặt nhất thời lộ ra một vệt đầm đà sát cơ. Trong cơ thể hai người phong thuộc tính linh khí lúc này phun trào mà ra. Mặc dù đều là linh vương cường giả. Nhưng cổ khí thế kia. Nhưng là không thể coi thường. Tốt lắm. Băng lão đầu. Hai người Mỹ nữ này liền giao cho ngươi. Du chứ điểm. Không nên đánh chết. Nếu là đánh chết lời nói. Vậy coi như không có chơi đùa. Thất kinh băng thuộc tính linh hoàng bên người phải tên linh hoàng nghe lời hắn cười cười, nói. Yên tâm, đầu chúng ta mang theo bảo bối cùng mỹ nữ cùng đi thật tốt vui đùa một chút. Thất kinh băng thuộc tính linh hoàng nói. Ngay sau đó, một đám linh hoàng phân chia hai đội người. Đội một hướng lâm viêm vị trí phương bay đi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 677 mạnh mẽ dược thần một đội khác. Chính là chỉ còn lại băng thuộc tính linh hoàng một người. Lưu lại đối phó Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Hai nàng nhìn thấy đối phương lại không nhìn thẳng bọn họ. Chỉ để lại một tên thất kinh linh hoàng đi đối phó hai người bọn họ. Cùng với mười mấy con yêu ma thú. Nội tâm chính giữa kia cổ lửa giận trong nháy mắt thiêu đốt lên dung hợp linh khí của Phong Chi Vũ. Chỉ nghe Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đồng thời một tiếng quát lên. Bàng bạc Phong thuộc tính linh khí trực tiếp từ trong cơ thể hai người. Cùng phun trào ra trong đó. Càng là sam tạp Phong linh lực đo. Cổ lực lượng kia đơn giản là hủy thiên diệt địa. Cái gì nghe hai người nói chuyện, vài tên linh hoàng cường giả nhất thời cả kinh. Dung hợp linh nghĩ ui lực kia có thể không thể coi thường a Oanh To lớn cuồng phong long quyển cuốn mà ra trực tiếp hướng về phía kia Vài tên linh hoàng Uzu thôn phể quá khứ Trung quanh hư không Cũng bởi vì này một cổ mạnh mẽ long quyển trực tiếp bị gió lúc cho xé ra vết sách Thật là mạnh dung hợp linh nghĩ Đảo là chúng ta coi thường ngươi Nhìn thấy Lý Mộng dao cùng Diệp Hiểu Hiểu ra tay một cái chính là một chiêu dung hợp linh nghĩ May là Linh Hoàng Cường Giả. Trên mặt cũng lộ ra một vệt vô cùng ngưng trọng chi sắc. Đối mặt như thế mới vừa bão phong bạo, vài tên Linh Hoàng Cường Giả thân hình nhất thời chợt lui. Bọn họ từ nơi này dung hợp Linh Ký chính giữa. Cảm nhận được lực lượng. Đây chính là có thể so với một tên chuẩn Linh Tông bộc phát ra lực lượng. Cho nên cho dù là bọn họ vào giờ khắc này cũng chỉ có thể tạm thời tránh mũi nhọn. Lui, mau lui lại. Vài tên Linh Hoàng la lớn thân hình ra tốt lui về phía sau. Nhưng bọn hắn mau hơn nữa, cũng khó mà tất cả trốn cởi cổ phong chi vũ Uzu Ma Thôn Phệ. Nhất là tên kia khoảng cách Lý Mộng sao cùng Diệp Hiểu Hiểu gần đây thất tinh băng thuộc tính Linh Hoàng. Càng là trong nháy mắt liền bị lôi kéo đi vào. a trong nháy mắt. Chỉ nghe thấy tên kia thất tinh linh hoàng cường giả trong miệng truyền ra một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết. Ở cụ phong chi vũ chính giữa. Một tên thất tinh linh hoàng. Nhất định chính là tìm ngược tồn tại. Hoàn toàn không có sức chống cự Chuyện này. Còn lại vài tên linh hoàng nhìn một màn này trên mặt đều bị đậm đà khiếp sợ chi sắc thay thế. Bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy như thế nghịch thiên xung hợp linh kỹ. Phương xa tiêu diễm đứng ở một nơi trên ngọn núi trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Dung hợp linh kỹ. Thật đúng là quá mạnh A Lưỡng xanh linh vương thật không ngờ nhẹ nhàng thoái mái liền đem một tên thất tinh linh hoàng cho trong nháy mắt xếp. Tiêu diễm nhìn lý mộng dao cùng diệt hiểu hiểu thi triển ra chiêu thức kinh ngạc nói. Xác thực là không thể dung hợp linh kỹ. dự thần tử tốn nói. Hai vị kia tiểu nữ hoa. Là người quen a Luyện đan Hẳn là cách đó gọi là lâm viêm tiểu gia hỏa chứ lục phẩm đan dược Người này Quả nhiên là kinh địch Tiêu diễm đạo Tiểu gia hỏa Lần này cảm thấy áp lực chứ có muốn hay không Vi sư hiện tại đang giúp ngươi trừ cách này kinh địch dược thần cười há hả hỏi Không Lão sư Lâm viêm huyên để là một cái chính trực người nhiệt tâm Ta nhìn ra được Đem tới hắn ở cửa trọng thiên đại lục nhất định có một phen thành tựu. Nói không chừng sau này ta còn cần hắn trợ giúp đây. Tiêu diễm đạo. Ha <cười> ha. Được. Vi sư cũng là đùa dẫn với ngươi. Bực thiên tài này. Chỉ cần đi là đường chính. Chưa cùng chúng ta kết thủ. Tùy tiện đồng chi. Cũng không phải là cử chỉ sáng suốt. Dược thần. Cười to nói. Đại hội quyết đấu đi. Tiêu diễm đạo. Mặc dù hắn biết rõ Nếu như mình lão sư xuất thủ lời nói Coi như lâm viêm mạnh hơn nữa Kia cũng chỉ có một con đường chết Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 678 đan lô nổ mạnh Thất bại sao dù sao Phải biết Dược thần đỉnh phong thực lực Đây chính là thần chi cảnh giới phía trên Coi như là bây giờ chỉ là linh hồn trạng thái thực lực kia, cũng sẽ không thấp hơn tôn cấp đừng. Chính là một tên linh hoàng, dựa thần tùy ý vung tay lên, là có thể đem cho hóa thành cho bụi. Bất quá, tiêu diễm chẳng những sẽ không làm như vậy. Ngược lại, vẫn còn ở một nơi trên ngọn núi nhìn phía dưới chiến huống Nếu là lâm viêm có nhu cầu lời nói, nói không chừng, hắn còn sẽ ra tay trợ giúp. Các ngươi! Cũng muốn thử một chút chúng ta dung hợp linh ký sao Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu nhìn còn lại vài tên Linh Hoàng. Lạnh Lùng nói, thất tinh băng thuộc tính Linh Hoàng đã hoàn toàn chết hết, liên đới linh hồn cùng nhau cho diệt Trừ. Giờ phút này còn lại cũng chỉ có ba gã Linh Hoàng. Mặc dù thực lực bọn hắn đều tại thất tinh tả hữu. Nhưng bởi vì mới vừa rồi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu một ngón kia quả thực để cho bọn họ hung hăng khiếp sợ một phen. Lúc này Căn không dám lại tùy tiện xuất thủ. Nếu không lời nói. Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao một lần nữa kia dung hợp linh kỹ. Bọn họ có thể hay không tránh thoát được. Thật đúng là nói không chừng. Mà lúc này mây đen trầm trầm muộn lôi cuồn cuộn không chung. Một đảo tiếp lấy một đảo đan lôi. Cung hăng rơi vào Lâm Viêm luyện trên lò luyện đan. Lâm Viêm cả người sử dụng ra lực lượng toàn thân chống đỡ đan lôi đã chống được 5 đảo thiên lôi. Chỉ còn lại cuối cùng một đảo đan lôi. Để lục trọng đan lôi ở trên bầu trời nhanh chóng nổi lên. Cô Lâm Viêm hít một hơi thật sâu. Yên lặng tâm thần. Điều động thể nổi lực lượng. Đúc lên một cách kiên cố nhất phòng ngự bình chướng. Hắn sử dụng là mình trước có thể làm được phòng ngự mạnh nhất. Lục trọng đan lôi để lục trọng ở trên bầu trời điên cuồng cổn động. Kia thô khoáng lôi điện đặt tới cánh tay lớn nhỏ. Nhìn liền thập phân đáng sợ, chớ nói chi là muốn tiếp đảo này thô khoáng lôi điện. Đổi thành bất luận kẻ nào, vậy cũng là sẽ cảm thấy sợ hãi. Bất quá, giờ phút này Lâm Viêm đã chuẩn bị xong nhanh đón kia một tia trước. Quản đạp ngựa có nhiều ngưu bức. Liền dọa người, hôm nay đều phải đem hoàn toàn cho tiếp lấy. Âm đột nhiên, một đảo to lớn tiếng sấm vang lên. Thô khoáng lôi điện trực tiếp rơi vào lâm viêm đúc đứng lên phòng ngự bình trướng phía trên. Hoành nhất thời, khổng lồ âm thanh thông suốt rừng rậm. Lâm viêm vị trí mặt bởi vì bị thô khoáng lôi điện bảo kích nguyên nhân, sinh ra cực kỳ chấn động mạnh động. Cùng lúc đó... Lâm viêm cảm nhận được đan lôi lực lượng đáng sợ, đem chính mình đúc đứng lên phòng ngự toàn bộ phá hủy. Vậy không có bị hoàn toàn tiếp tục chống đỡ lực lượng, gắn gượng rơi vào đan lô phía trên. Hoành đan lô trong nháy mắt nổ mạnh trực tiếp ở lâm viêm trước mặt nát bấy mở ra. Lâm viêm cả người cũng ở đây đồng thời bảo lui ra ngoài, khóe miệng tràn ra một vệt đỏ tươi vết máu. Thất bại sao nhìn thấy phía dưới lại đan lô cũng nổ. Vài tên để cướp đoạt đan dược linh hoàng Không khỏi thở dài một tiếng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên mặt lộ ra vẻ khẩn trương Lâm Viêm cố gắng nhiều ngày như vậy Cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng Nếu là ở nơi này thất bại lời nói Đơn giản là đáng tiếc Bọn họ không muốn thấy Lâm Viêm thất bại Bởi vì bọn họ rất rõ Lâm Viêm lần này luyện chế đan dược Khẳng định không phải chuyện đùa Lão sư, hắn thất bại sao tiêu diễm đứng ở đỉnh núi bưng lên, hoàn toàn không phát hiện được đan dược, hỏi. Đan lô nổ mạnh, đan dược rất khó giữ được. Dược thần tiếc cho nói đáng tiếc, khả năng này sẽ là một quả cực phẩm đan dược A. Không đúng còn không có thất bại. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 679 cường giả đánh tới đột nhiên. Dược thần phát hiện chỗ không đúng. Hắn vậy mạnh mẽ linh hồn lực cảm giác chính giữa Một quả hùng hậu linh khí đan dược Hoàn trình xuất hiện ở hắn cảm ứng bên trong Thành công cực phẩm lục phẩm đan dược, phá công đan Hồi lâu đi qua Dược thần mở miệng thán phục nói Lại có thể ở thời gian ngắn như vậy bên trong liền luyện chế ra một quả lục phẩm cực phẩm đan dược Người này tương lai đang luyện đan giới chính giữa sợ rằng sẽ vén lên một trận gió mưa a. Mạnh như vậy nghe thấy mình lão sư lời nói, Tiêu Diễm nhất thời cả kinh. Hắn hiển nhiên không nghĩ tới chính mình lão sư đối với Lâm Viêm đánh giá thật không ngờ cao. Tiêu Diễm sắc mặt nặng nề nhìn Lâm Viêm. Từ kia thật cao đỉnh núi hướng phía dưới nhìn lại, Lâm Viêm vị trí phương, một trận bụi mù cuồn cuộn oanh Chỉ thấy Lâm Viêm vung tay lên đem ghia đầy trời cho bụi hoàn toàn cho tản đi. Ngay sau đó hắn thở ra một hơi thật dài. Hô! Cũng may là giữ được đan dược. Lâm Viêm nhìn trong tay mình hoàn chỉnh lục phẩm cực phẩm đan dược. Phá tông đan. Thoáng cách liền buông lỏng xuống mới vừa rồi kia cuối cùng nhất trọng đan lôi rơi xuống. Suýt nữa liền đem hắn lục phẩm đan dược phá hủy. Nếu như không phải là bởi vì Lâm Viêm ở dưới tình thế cấp bách. Sử dụng chính mình linh ký đem đan dược bảo vệ lên giờ phút này. Lục phẩm cực phẩm đan dược. Sợ rằng đã bị phá hủy thành đống cắn bả. Được, lục phẩm đan dược động thủ. Trước để cướp đoạt đan dược vài tên linh hoàng, nhìn thấy Lâm Viêm luyện chế đan dược đã thành công, lúc này liền muốn đồng thủ. Nhưng Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu ngăn lại ở trước mặt bọn họ. Lúc nào cũng có thể sử dụng dung hợp linh kỹ. Để cho bọn họ cảm giác thập phân khó giải quyết. Hai vị mỹ nữ. Ta cho các ngươi một vài chỗ tốt. Các ngươi đem đường tránh ra. Đợi chúng ta lấy được đan dược thời điểm. Nhất định khiến ngươi hài lòng. Như thế nào vài tên linh hoàng nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu. Nói. Các ngươi khi chúng ta là người nào bây giờ cách đi lưu các ngươi một cái sinh mạng. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt trầm xuống Lạnh lùng nói Nếu là cố ý muốn xông qua lời nói Hôm nay Các ngươi đều phải chết Đã như vậy chúng ta đây cũng không có cách nào Nghe Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu lời nói Vài tên linh hoàng sắc mặt nhất thời trầm xuống Lục phẩm cực phẩm đan dược Cũng không phải là tốt như vậy làm Hôm nay cơ hội này Chúng ta là tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha Dầm rầm Dứt lời Vài tên linh hoàng trong cơ thể khí tức Trong nháy mắt phóng lên cao Kèm theo đồng thời Chân trời một bên Mấy đảo thân ảnh lấy cực nhanh tốc độ bay đi qua lão sư Lại tới cường giả Bọn họ có thể đối phó được sao tiêu diễm Nhìn đường chân trời bảy tám đảo bóng người Cảm giác khí tức Đều là linh hoàng cấp bật cường giả Cổ lực lượng này tổng lại tuyệt đối là một cường giả đổi hình. Hắc hắc. Tiểu gia hỏa Ngươi muốn làm người tốt sao trước xem một chút có cơ hội hay không chứ. Sự thần cười hắc hắc. Nói. Cách đó gọi là lâm viêm tiểu tử. Sức chiến đấu cũng không yếu. Đây là ngươi dò xét thực lực của hắn cơ hội tốt nhất. Được rồi. Tiêu diễm cười nhạt. Sau đó ánh mắt đưa mắt nhìn ở phía dưới sắp bùng nổ vòng chiến thượng. Hơn mười người linh hoàng cường giả. Tất cả là hướng về phía lâm viêm lục phẩm đan dược. Phá tông đan mà Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cũng rõ ràng cảm giác chân trời bên cường giả. Lúc này nhanh chóng xuất thủ. Dung hợp linh nghĩ. Cổ phong chi vũ, oanh, cuồng loạn gió giật nhất thời hướng lúc trước kia vài tên linh hoàng cường giả cuồn cuộn cuốn tới. Gió giật tốc độ rất nhanh quy lực cũng lớn dọa người. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 681 chiêu phá giải dung hợp linh kỹ thế nhưng vài tên linh hoàng cường giả hiển nhiên sớm có chuẩn bị. Vừa nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Thi triển ra dung hợp linh kỹ. Mấy người thân hình. Lập tức chợt lui. Hưu chỉ nghe từng đạo tiếng xé gió thanh âm truyền ra. Dẫn đầu tới chỗ này linh hoàng cường giả. Đối mặt Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Dung Hợp Linh Kỹ Chỉ có chạy trốn phần Bọn họ căn không dám cùng hai nàng Dung Hợp Linh Kỹ tiến hành ngạnh cương Dù sao Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Dung Hợp Linh Kỹ Đây chính là nhẹ nhàng thoái mái liền giải quyết một tên thất tinh linh hoàng Úi lực bọn họ đều đã tận mắt chứng kiến qua Còn muốn chính diện ngạnh cương nhất định chính là tại tìm chết Dung Hợp Linh Cơ Đảo là có chút bản lính A Đột nhiên, một đảo tiếng cười lạnh truyền ra. Một đám cường giả mới vừa vừa đổi tới nơi này đã nhìn thấy Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu thi triển ra dung hợp linh kỹ. Ngay sau đó, dẫn đầu một tên cường giả trực tiếp xuất thủ. Một chiêu phong cấm trận pháp chiêu thức đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu dung hợp linh kỹ trực tiếp phá hủy sạch sẽ. Cái gì Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao nhìn thấy người kia chiêu thức, văn lúc cả kinh. Linh Tông cũng chỉ có thể chống cử bọn họ dung hợp linh kỹ. Một tên bát tinh linh hoàng. Lại thi chuyển ra một chiêu phong cấm chiêu thức. Làm cho các nàng dung hợp chiêu thức. Trong khoảnh khắc liền bị hóa giải. Lục phẩm đan dược ở nơi nào không ngay sau đó. Một tên cường giả ánh mắt chuyển hướng lâm viêm. Cười lạnh nói. Tiểu tử. Người tốt nhất đem trong tay ngươi đan dược sao ra. Nếu không lời nói. Hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết Coi như là phải đóng đan dược Đó cũng là chúng ta Cái này cũng phải để ý tới trước tới sau chứ ha ha Tới trước tới sau các ngươi là cái thá gì Hai làn sóng người trong nháy mắt chống cử đứng lên Xuất thủ đem Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Dung Hợp Linh Ký cho phá giải hết cường giả Lúc này nói Có thực lực cầm đan dược Không có thực lực Chỉ có cút đi Quanh rứt lời, một cổ bát tinh linh hoàng thực lực, nhất thời từ gã cường giả kia trong cơ thể phun trào mà ra. Ngay sau đó, còn lại toàn bộ cường giả, đều đưa trong cơ thể khí tức cho điều động kia từng đảo lực lượng cường đại. Để cho người cảm nhận được vô cùng cảm giác bị áp bách. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu cùng với mười mấy con linh vương cấp yêu ma thú. Cũng vào giờ khắc này, lộ ra sợ hãi chi, sắc. Các ngươi có nhường hay không tên kia bát tinh linh hoàng nhìn Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Cùng với mười mấy con yêu ma thú Hỏi Hừ muốn từ chúng ta nơi này đi qua vậy thì từ chúng ta trên thi thể đi tới Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao thân hình hướng phía trước di động nói Vậy cũng chớ trách ta là thủ tồi hoa bát tinh linh hoàng quát lạnh một tiếng các ngươi đến cướp đoạt đan dược bọn họ giao cho ta phong ảnh quyết chỉ nghe bát tinh linh hoàng một tiếng quát lên giống vậy phong thuộc tính Li khí nhưng hùng hậu trình độ nhưng là lý mộng giao cùng diiệp hiểu hiểu hoàn toàn không thể đủ so sánh giữa hai người trinh lệch thật lớn cũng không phải là vài ba lời là có thể hình dung đồng giảng là phong thuộc tính tu luyện giả ta cũng không lẫn phủ các ngươi ta liền không sử dụng Li ý bát tinh linh hoàng Phong thuộc tính linh khí tu luyện giả mặt đầy ngông cuồng nói thử một chút ta phong đi Oanh bát tinh linh hoàng phong thuộc tính linh khí cường giả tùy ý vung tay lên Nhất thời một đảo cùng phong long huyền hướng Diệp Hiểu Hiểu cùng Lý Mộng Giao cuốn đi Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu sắc mặt chợt đại biến trở nên vô cùng ngưng trọng Mặc dù đều là phong thuộc tính linh khí tu luyện giả nhưng là người này trước mặt thi triển ra lực lượng hiển nhiên mạnh hơn ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 681 nổi gió lâm viêm. Khiếp sở tiêu diễm hai người liền vội vàng điều động trong cơ thể linh khí tiến hành đối phó. Nhưng mà bọn họ linh khí còn chưa điều động, đối phương công kích cũng đã bay đến trước mặt bọn họ. Mạnh mẽ công kích để cho Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời trợt lui. Mười mấy con tứ sai cấp bậc yêu ma thú càng là trong nháy mắt trọng thương. Linh Vương cùng Linh Hoàng giữa trinh lịch Hoàn Mỹ thể hiện ra không chỉ có như thế Tên này Phong thuộc tính Linh Hoàng Nếu là chân chính động thủ May là đối mặt chuẩn Linh Tông cấp cường giả Cũng có thể chống lại một Hai Oanh cổ Phong cơn giận trong nháy mắt liền đưa bọn họ toàn bộ cho Dung ra đi Vẻ này sức mạnh mạnh mẽ Đem chung quanh tư không cũng vào giờ khắc này cho xé ra đen nhánh vết sách Mà hay lại là tên kia phong thuộc tính linh khí cường giả không có thi triển linh khí quy lực Nếu là đem linh khí cho thi triển ra Quy lực kia Không biết sẽ là kinh khủng mực nào tiểu tử Ngươi lục phẩm đan dược không tệ Không bằng giao cho chúng ta bảo quản đi Xem ở ngươi là luyện đan sư phân thượng Nếu là gia nhập chúng ta tôn môn lời nói Nhất định có thể có được tốt đẹp đãi ngộ Lâm Viêm vừa mới đem lục phẩm đan dược cho thu cất. Đã nhìn thấy mấy tên cường giả hướng chính mình xông qua hắn sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ánh mắt chính giữa. Lộ ra một vệt đậm đà sát cơ. Đối mặt loại này muốn giết người đoạt bảo ra hỏa Lâm Viêm từ trước đến giờ đều là cực kỳ không ra. Đối với cái này loại người chỉ có đem giết chết. Đám người này mới hiểu chính mình không biết tự lượng sức mình. Muốn đan dược. Vậy cũng phải xem các ngươi một chút có hay không thực lực đó lâm viêm quát lạnh một tiếng Thiên phú Ảnh phân thân Văn lúc mấy đảo phân thân xuất hiện Hai cái phân thân lập tức đi đem lý mộng giao cùng diệt hiểu hiểu cho tiếp đó Mà thể Chính là thân hình động một cái Bay thẳng đến vài tên muốn cướp đoạt chính mình đan dược ngũ tinh linh hoàng phóng tới Địa dai sơ cấp linh kỹ hỏa vũ loạn phong thối Quanh, lâm viêm một tiếng quát lên Cuồng hỏa diễm long quyển trực tiếp ở lâm viêm một dưới chân liền bị đá ra hỏa diễm long quyển trong nháy mắt liền đem kia vài tên ngũ tinh linh hoàng cho tịch cuốn vào Không cần lâm viêm tiến vào hỏa diễm long quyển chính giữa tiến hành điên cuồng tấn công Chỉ nóng bỏng cao ôn hỏa diễm cũng đủ để đưa bọn họ cho đốt diệt A chỉ nghe từng đảo tiếng kêu thảm thiết thanh âm truyền ra Vài tên ngũ tinh linh hoàng thể xác liên đới hồn phách cũng trong cùng một lúc bị lâm viêm thiên hỏa đốt diệt sạch sẽ. T. Tiêu Diếm nhìn thấy lâm viêm thủ đoạn, nhất thời không nhìn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Dù hắn nhìn thấy lâm viêm bực này thực lực mạnh mẽ sau cũng là không nhìn được cả kinh. Vài tên ngũ tinh linh hoàng A cứ như vậy được giải quyết. Lão Sư, hắn thiên hỏa uy lực cũng không thua chi ta A. Tiêu diễm có chút hâm mộ nói, nếu có thể đạt được hai loại thiên hỏa liền có thể. Cổ năng hoa hỏa, ta phải bắt lại. Nghe tiêu diễm lời nói. Dược thần cười một tiếng. Nói. Thiên cương lôi hỏa cổng thêm băng xuyên dung viêm. Hai loại cực kỳ không cân đối hỏa diễm. Cùng tồn tại với lâm viêm trong cơ thể. Tiểu tử này lại có thể đem phóng chế như thế nước chảy mây trôi. Xem ra ở hỏa diễm thao khống phía trên. Có không thấp thành tựu A. Ngay cả dược thần đối với Lâm Viêm cũng là quát nhìn nhau. Bất quá. Nghĩ tưởng muốn thành công đi. Còn phải xem hắn có hay không thực lực đem cái đó bát tinh linh hoàng giải quyết. Đó mới là khó giải quyết tồn tại. Hưu chỉ nghe một đạo tiếng xé gió âm vang lên, Lâm Viêm thân hình giống như ly huyền chi mũi tên một dạng phóng lên cao. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 682 tổ khí thành nhận hắn tiện tay chém chết vài tên ngũ tinh linh hoàng. Đã chấn triệt toàn trường. Vừa mới bắt đầu tới nơi này cướp đoạt đan dược vài tên cường giả sắc mặt đều là vô cùng ngưng trọng nhìn lâm viêm. Mà tên kia bát tinh linh hoàng hiển nhiên cũng là có chút điểm kiêng nghị. Hắn có thể đủ cảm giác được rõ ràng lâm viêm thể nội lực lượng cường hoành phi thường. Hơn nữa cấp bập thực lực, rõ ràng cũng cùng mình giống nhau. Đều là bát tinh linh hoàng trận chiến này, sợ rằng sẽ sẽ xuất hiện biến cố. Thực lực ngươi rất không tồi, không bằng gia nhập chúng ta tông môn, có lẽ hôm nay ngươi còn có thể sống được. bát tinh phong thuộc tính linh khí tu luyện giả. Nhìn lâm viêm, cười lạnh nói. Nếu là ngươi rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt lời nói. Vậy thì thật xin lỗi. Hôm nay, ngươi cùng ngươi vợ bé môn cũng sẽ chết ở trên tay ta. Nghe trước mặt đều là bát tinh linh hoàng người đàn ông trung niên lời nói. Lâm viêm nhất thời cười khẩy. Nói. Ngươi cảm thấy. Ngươi có thực lực đó sao ha ha. Thực lực một mình ngươi tiểu thí hài. Biết cái gì gọi là thực lực bát tinh phong thuộc tính cường giả nhất thời cười lớn một tiếng. Nói. Mặc dù thực lực ngươi cùng thiên phú cũng rất mạnh. Thứ ba cái thế giới này, cũng không phải là như ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Hôm nay, Hoàng liền cẩn thận cho ngươi lên bài học, cho ngươi minh bạch cái gì gọi là thực lực chân chính oanh. Theo gió kia thuộc tính linh khí bát tinh linh Hoàng cường giả tiếng nói rơi xuống. Một cổ phổ thiên nắp đất phong thuộc tính linh khí lực lượng từ trong cơ thể hắn phun trào mà ra. Bàng bạc lực lượng cuốn diện tích hơn 10 dặm trong phạm vi cả phiến thiên không. Vô số địa giai yêu ma thú Cũng bị dọa sợ đến bỏ trốn Bát tinh phong thuộc tính linh khí cường giả khí thế vào giờ khắc này lộ ra vô cùng mãnh liệt khổng lồ Thật là làm người ta sợ hãi Hảo cường lực lượng không hổ là bát tinh linh hoàng Thất tinh linh hoàng tiêu diễm, hơi ginh hãi, nói Bất quá Hắn cũng không có sợ hãi Nhưng mà hơi có chút than thở nói Người này sợ là có thể cùng chuẩn Linh Tông cấp cường giả đi lên một hai chiêu. Ừ. Thực lực không tệ. Không biết tiểu tử kia lại muốn ứng đối ra sao đây dược thần đồng ý gật đầu một cái. Ánh mắt chuyển hướng Lâm Viêm phương hướng. Hắn thật tò mò, Lâm Viêm nắm giữ hai loại thiên hỏa kết quả có như thế nào sức mạnh mạnh mẽ. Bây giờ, chính là nhìn một cái kết quả thời điểm. Cho nên tiêu diễm cùng dược thần đều là hết sức chăm chú đưa mắt nhìn tại chiến trường chính giữa. Ngươi liền trúc thực lực này sao nhìn thấy bát tinh linh hoàng thực lực. Lâm viêm khinh thường cười cười. Nói. Cứ như vậy thực lực. Ngươi cũng dám để cướp đoạt lục phẩm đan dược. Thật là không biết tự lượng sức mình. Hừ cuồng vọng tiểu tử chịu chết đi. Nghe lâm viêm ngông cuồng lời nói. Bát tinh linh hoàng rên lên một tiếng. Lúc này lật bàn tay một cái Một chiêu thập phân mạnh mẽ phong thuộc tính linh ký Nhất thời thi triển ra nhưng mà Đối mặt mạnh mẽ linh ký lâm viêm Nhưng là không có chút nào hốt hoảng chi sắc Hắn một tay tổ khí thành nhận Một đám lửa trường đao xuất hiện ở lâm viêm trên tay phải Điện giai trung cấp linh ký bát hoang thí thần trạm Ngay sau đó chỉ nghe lâm viêm nhẹ dọng một lời tổ khí thành nhận từ đại hỏa giếm lưới đao Trong nháy mắt tăng vọt lên mạnh mẽ địa sai linh kỹ Đem lâm viêm khí thế trong nháy mắt đẩy tới đỉnh phong Mặc dù không có phá toái hư đao chống đỡ Nhưng là tổ khí thành nhận dưới tình huống Lâm viêm như cũ có thể thi chuyển ra địa sai linh kỹ Nhưng mà ui lực dĩ nhiên là giảm bớt nhiều Nhưng dù vậy Trung ghét trước mặt tên này phong thuộc tính linh khí bát tinh linh hoàng. Đối với Lâm Viêm mà nói. Cũng không phải là cái gì việc khó. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 683 trăm nháy mắt xếp. Không gì hơn cách này. Thật là mạnh linh khí đảo này điện giai trung cấp linh khí đối phương sợ là chống đỡ không được. Dược thần nhìn thấy Lâm Viêm thi triển ra mạnh mẽ linh khí mặt đầy khiếp sợ nói. Tiêu Diếm đồng dạng là mặt đầy kinh ngạc chi sắc, hắn không nghĩ tới lâm viêm thực lực chiến đấu, thật không ngờ mạnh. Tùy tùy tiện tiện xuất thủ, lại toàn bộ đều là địa giai linh ký, thật là khiến người kinh sợ. Nhìn tới kết thúc chiến đấu, Tiêu Diếm tử tốn nói. Cũng cũng ngay lúc đó, một đảo nổ lớn âm thanh truyền ra. Quanh lâm viêm một chiêu địa giai trung cấp linh ký, bát hoang thí thần trảm, hung hang chém vào bát tinh linh hoàng trên người. Bát tinh linh hoàng thi triển ra phòng ngự mạnh nhất tiến hành ngăn cản. Nhưng tối cuối cùng vẫn không thể nào chống được lâm viêm mạnh mẽ một đòn. A một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền khắp không trung. Ở lâm viêm địa giai trung cấp linh ký bên dưới bát tinh linh hoàng cũng không gì hơn cách này. Song phương chiến đấu hoàn toàn chính là trong nháy mắt xếp cấp bật tồn tại. Lâm viêm căn bản không hề cảm nhận được áp lực chút nào. Tên kia bát tinh linh hoàng, dễ như trở bàn tay liền bị lâm viêm cho. chung kết Cả trận chiến đấu, hao tốn mất thì giờ thật sự là vô cùng ngắn ngủi. Điện dai linh ký trong nháy mắt xếp bát tinh linh hoàng kinh khủng như vậy. Giải quyết hết bát tinh phong thuộc tính linh hoàng. Lâm viêm ánh mắt hướng dẫn đầu đi tới nơi này vài tên linh hoàng cường giả nhìn lại. Bọn họ ánh mắt chính giữa. Giờ phút này đều là mang theo vô tận sợ hãi chi sắc Cách đó, chúng ta bây giờ liền đi, ngươi đừng có xếp chúng ta Đúng đúng đúng, chúng ta bây giờ liền đi Nhìn thấy lâm viêm kia sát ý lạnh như băng ánh mắt Vài tên cường giả liền vội vàng lộ ra một vệt cứng ngắt nụ cười Ngay sau đó, bọn họ cũng không dám có chút nào dừng lại Xoay người liền mở ra thân hình, nhanh nhanh rời đi ta có nói cho các ngươi đi sao nhưng mà, Lâm Viêm dưới thanh âm một cái chớp mắt liền truyền vào mấy trong tai người. Ngay sau đó, Lâm Viêm thân hình chợt lói. Ra bọn hắn bây giờ trước mặt. Đưa bọn họ đường đi hoàn toàn ngăn trở xuống nếu đến. Vậy thì đồng thời ở lại đây đi. Lâm Viêm cười lạnh một tiếng, bàn tay một phen, nóng bỏng thiên hỏa mãnh liệt mà ra. Quanh thiên cương lôi hỏa cùng băng xuyên dung viêm dung hợp chi hậu thiên hỏa, đem chung quanh tư không đốt không ngừng vặn vẹo. Vài tên linh hoàng cường giả nhìn thấy lâm viêm lòng bàn tay hỏa diễm. Sắc mặt nhất thời trầm xuống. Ngay trong ánh mắt. Có nhưng mà sợ hãi. Chết chung đi. Quanh lâm viêm một tay phất lên. Kinh khủng kia thiên hỏa trong nháy mắt liền đem vài tên linh hoàng cường giả toàn thân bao trùm lên ai nhất thời. Một đảo tan nát tâm can tiếng kêu thảm thiết truyền ra Còn dư lại hạ tối hậu vài tên linh hoàng cường giả Ở lâm viêm trong tay trực tiếp liền bị đốt diệt thành hư vô Bát tinh phong thuộc tính linh khí linh hoàng cường giả đều không phải là lâm viêm đối thủ Húng chi vài tên 4 năm tinh linh hoàng cường giả Ở lâm viêm trước mặt nhất định chính là đống cắn bà quanh đột nhiên một đảo linh hồn lực phun trào mà ra Lâm viêm linh hồn lực bay thẳng đến tiêu diễm cùng dược thần phương hướng đã đâm đi Kia linh hồn lực ở giữa không trung trực tiếp ngưng tụ thành một thanh trường kiếm Hạ thủ thập phân tàn nhẫn Người anh em này thật đúng là à, có chút nóng nảy này à. Tiêu diễm cảm giác được lâm viêm linh hồn lực hướng cạnh mình bay tới Lúc này cười một tiếng Quanh đồng dạng là một cổ thập phân bàng bạc linh hồn lực từ tiêu diễm trong cơ thể phun trào mà ra Sau đó tiêu diễm dùng chính mình linh hồn lực, đem lâm viêm linh hồn lực công kích, cho ngăn cản vành hai cổ linh hồn lực đụng nhau. Phát ra một đảo trầm đục tiếng vang âm thanh. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 684 mở ra ngàn tầng bảo tháp 39 tầng xem cuộc vui cũng nhìn đến không kém bao nhiêu đâu đi ra đi. Lâm viêm cười lạnh một tiếng, nói. Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là mặt đầy nghi hoặc chi sắc, không biết lâm viêm ở nói chuyện với người nào. Chẳng lẽ, chung quanh còn có người khác sao nhưng là bọn hắn một phen cảm giác. Nhưng là cũng không có nhận ra được bất luận kẻ nào tồn tại. Cũng liền nói, âm thầm còn cất giấu thực lực xa xa ở các nàng trên cường giả. Đi thôi, lão sư cũng không thể bị người này phát hiện. Tiêu Diếm nhẹ nhàng cười một tiếng thân hình nhảy một cái, liền rời đi. Lâm Viêm cũng không có đuổi theo, dù sao hắn đã đạt tới. Kenh, chúc mừng tháp chủ luyện trí thành công ra một quả lục phẩm đan dược cực phẩm phẩm chất, phá tông đan. Kenh, chúc mừng tháp chủ thành công tấn thăng làm lục phẩm luyện đan sư. Ken tháp chủ đã có mở ra ngàn tầng bào tháp 39 tầng mở tháp điều kiện. Trở thành một danh lục phẩm luyện đan sư. Có hay không lập tức mở ra ừ Ken Chúc mừng tháp chủ thành công mở ra lục phẩm luyện đan tháp Có thể đại lượng luyện chế lục phẩm đan dược Nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở Lâm viêm nhất thời vui mừng Cứ như vậy Hắn luyện chế lục phẩm đan dược Nhất định chính là dễ như trở bàn tay sự tình Hoàn toàn không cần tự mình động thủ Tùy thiện là có thể đem luyện chế Thật là nhẹ nhàng thoái mái Sau đó Lâm Viêm liền trai nhìn một chút ngàn tầng bảo tháp thứ 40 tầng bảo tháp mở ra điều kiện. Liệp sát một con ma thú cấp 6. Cái điều kiện này độ khó, ngược lại có chút khó khăn. Dù sao, ma thú cấp 6, nhưng là kham so với nhân loại linh tông cấp bậc cường giả tồn tại. Cũng không phải là tốt như vậy liệp sát. Cho nên, Lâm Viêm tạm thời không có cần mở ra dự định. Hắn bây giờ vừa mới tấn thăng lục phẩm luyện đan sư. Nhưng thời gian còn sớm Hắn còn muốn lần nữa kinh tiến mình một chút luyện đan thuật Luyện đan đại hội trên cao thủ nhiều như mây Nếu là không có đủ luyện đan thực lực Sợ là rất khó đạt được thắng lợi Lâm viêm ca ca Ngươi không sao chớ lý mộng giao thân hình động một cái Đi tới lâm viêm bên người quan tâm hỏi Cùng lúc đó Diệp hiểu hiểu thân hình cũng là trong nháy mắt tránh chuyển qua lâm viêm trước mặt Hỏi không có bị thương chứ yên tâm. Không việc gì. Điểm này trình độ. Còn không đã thương được ta. Lâm viêm nhẹ nhàng cười một tiếng. Nói đây là phá hoàng đan. Đối với các ngươi đột phá linh hoàng có trợ giúp. Chờ các ngươi thành công tu luyện tới cửa tinh linh vương thời điểm ăn hết. Liền có thể đột phá linh hoàng. Đây là thăng vương đan. Ăn một viên. Thực lực các ngươi. Là có thể ở nguyên trên căn bản mặt. Trực tiếp bảo nổ thăng hai khỏa ngôi sao. Hai khỏa ngôi sao nghe lâm viêm lời nói, Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu nhất thời cả kinh. Thăng vương đan cắt nàng không phải là không biết, đây là đối với Linh Vương cấp bật cường giả mới hữu hiểu quả đan dược. Chỉ cần ăn hết, ít nhất cũng có thể gia tăng một viên ngôi sao thực lực. Nhưng hai khỏa ngôi sao lại là lần đầu tiên nghe. Ừ, cực phẩm phẩm chất. Ta luyện chế đan dược. Dược lực cũng so với bình thường đan dược mạnh Cho nên hiệu quả tốt hơn Lâm viêm gật đầu một cái Nói Bất quá Dược lực mặc dù tốt Nhưng dựa vào đan dược phụ trợ tăng thực lực lên Còn có có một ít tế đoan Cho nên cường thân hiện thể ngũ phẩm đan dược Là các ngươi lập tức liền cần uống vào Chờ đến đan dược dược hiệu hoàn toàn tiêu hóa sau Các ngươi liền có thể bắt đầu đột phá linh hoàng Ngoài ra, đan dược hiệu quả, khả năng. Nói tới chỗ này, Lâm Viêm không có ý nói thêm gì nữa. Khả năng cái gì Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu không hiểu nhìn Lâm Viêm hỏi. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 685 linh hồn lực đột phá 55 cấp ho khan một cách là được. Lâm Viêm lục tục tặng hắn một cái có chút ngượng ngùng nói cái này các ngươi sau khi uống liền sẽ rõ ràng. À, Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu trên mặt bị đậm đà nghi hoặc chi sắc bao trùm Dù sao cũng chuyện tốt chính là đến lúc đó các ngươi nhỏ bé có thể sẽ phát sinh biến hóa Lâm Viêm xấu xa một cười nói Cái gì à nghe Lâm Viêm lời nói Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu càng nghi hoặc Nhỏ bé Cái gì nhỏ bé chỗ đó nhỏ bé các nàng hoàn toàn không hiểu Lâm Viêm đang nói gì vo khan một cái Không có gì thật tốt tăng thực lực lên đi. Ta tiếp tục luyện đan đi. Lâm Viêm lúc tục càng hắng một cái, nói. Ngạch Lý Mộng Giao cùng Diệp hiểu hiểu hoàn toàn không hiểu Lâm Viêm ý tứ. Nhìn Lâm Viêm tiếp tục luyện đan đi. Hai Mỹ nữ cũng bắt đầu chuẩn bị bế hoan tu luyện. Lâm Viêm mấy ngày nay sử dụng luyện đan tháp, đã đem dược tài tiêu hao không sai biệt lắm. Thật sự luyện chế được đan dược, đủ Lâm Viêm, Lý Mộng Giao... Diệp hiểu hiểu ba người sử dụng một hai tháng. Xem ra cần phải tìm một người phẩm dai cao lò luyện đan. Nhìn được bản thân không gian bên trong tháp đã không có dư thừa lò luyện đan có thể sử dụng. Lâm viêm không khỏi thở thật dài một tiếng. Một mực tu luyện tới nay, lâm viêm đang luyện đan lò phía trên cũng không có gì theo đuổi. Một mực tăng lên linh khí lực lượng, luyện đan thực lực, luyện khí tuần thú. Đối với bảo vật tìm, ngược lại thiếu hăng hái Bây giờ Đề dai lò luyện đan hiển nhiên là không cách nào thỏa mãn lâm viêm yêu cầu Hắn cần cao hơn nữa phẩm dai lò luyện đan Tới thỏa mãn chính mình yêu cầu Nếu không lời nói, nếu là xuất hiện trước luyện chế lục phẩm đan dược loại tình huống đó Tất nhiên sẽ vô cùng nguy hiểm Dù sao, đan lôi uy lực, nhưng là cực kỳ mạnh mẽ Bất quá, bây giờ, Lâm Viêm là tinh tiến thực lực, tự mình đồng thủ luyện chế đan dược, tốc độ thật nhanh. hắn tay không hư không luyện đan, ngũ phẩm đan dược, đơn giản là nhẹ nhàng thoái mái sự tỉnh. Không chỉ có như thế, Lâm Viêm ở linh hồn lực trên việc tu luyện cũng là không có trì hoãn. Luyện đan thực lực tăng lên, linh hồn lực tự nhiên cũng sẽ kèm theo đồng thời tăng lên. Chỉ có đem linh hồn lực tăng lên, năng lực luyện đan, mới sẽ trở nên mạnh hơn. Thời gian, mỗi ngày càng đi qua. Lâm viêm đang tăng lên chính mình luyện đan thực lực, đồng thời cũng đang tăng lên chính mình linh hồn lực. Hắn ở khắc khổ tu luyện chính giữa, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Mà Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu đều là đang tăng lên chính mình tu vi. Có lâm viêm cho phép bọn họ đan dược trợ giúp. Hai vị Mỹ nữ thực lực tiến bộ có thể nói là đột bay vào. Tốc độ kia thật là làm người ta cảm thấy kinh ngạc. Ngay cả Lý Mộng Giao cùng Diệp Hiểu Hiểu Người. Cũng không thể tin được. Thực lực của chính mình. Có thể tăng lên nhanh như vậy. Kenh chúc mừng tháp chủ linh hồn lực đột phá 55 cấp. Đột nhiên, một đảo ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở truyền vào lâm viêm trong tay. Một xây ghế tiếp. Lâm Viêm liền cảm giác linh hồn mình lực thoáng cách mảnh bưu một đoạn. Linh hồn lực 55 cấp tương đương với một tên ngũ tinh linh hoàng thực lực. Đây đắt là rất mạnh tồn tại. Nhưng là, Lâm Viêm cũng không có vì vậy mà cảm thấy thỏa mãn. Hắn còn phải tiếp tục trở nên mạnh mẽ, làm cho mình linh hồn lực trở nên càng hùng hậu. Bởi vì, hắn muốn khiêu chiến, là càng phẩm cấp cao luyện đan sư. Quanh một đảo hùng hậu linh hồn lực cuồn cuộn mà ra. Lâm viêm điều động chính mình linh hồn lực ở linh hồn tháp bên trong tăng phúc xuống điên cuồng tu luyện giả. Một ngày lại một ngày, hắn lực lượng chính ở tăng lên điên cuồng. Ta có ngàn tầng bảo tháp tu luyện hệ thống 36 chương 686 tấn thăng cỡ tinh linh hoàng rất nhanh. Nửa tháng trôi qua. Lâm viêm ở thời gian nửa tháng bên trong tăng lên điên cuồng chính mình luyện đan tu vi. Đồng thời, linh hồn hắn lực cuối cùng cũng đạt tới 5 level 7 thực lực. Hô! Lâm viêm chậm rãi mở hai mắt ra. Thở ra một hơi thật dài. Từ linh hồn tháp chính giữa. Thối lui ra cùng lúc đó. Hắn linh khí tiêu hao gần đây cũng là phi thường to lớn. Tiêu hao, khôi phục. Như vậy lập lại để cho lâm viêm thực lực tinh tiến không ít, oanh. Đột nhiên, một đảo linh khí ở lâm viêm trong cơ thể cuồn cuộn lên. Lâm viêm hơi sưởng sờ, lúc này cẩn thận điều tra trong cơ thể tình huống, văn lúc vui mừng. Muốn tấn cấp lâm viêm nhất thời vui mừng, lúc này yên lặng tâm thần, hết sức chăm chú đầu nhập tu luyện chính giữa. Hắn bắt đầu chuẩn bị đột phá chính mình cấp bậc, hấp thu chung quanh thiên địa linh khí. Linh khí vào cơ thể bị lâm viêm sử dụng cổ thiên phần viêm quyết điên cuồng hấp thu. Những thứ kia linh khí ở lâm viêm trong cơ thể vận chuyển theo lâm viêm gân mạch chuyển một cách tiếp lấy chuyển một cách trở đi. Ở hai loại thiên hỏa chui luyện bên dưới, những thứ kia thô giáp linh khí nhất thời trở nên vô cùng tinh khiếp. Sau đó bị lâm viêm hung hăng rót vào chính mình trong đan điện, oanh, cảm nhận được linh khí vào cơ thể. Lâm viêm trong cơ thể đan điển. Thoáng cái sôi sùng sụp lên trong đó linh khí. Càng là điên cuồng ngưng tụ ra một cái vòng xoáy. Trong vòng xoáy tâm nhưng là đan nguyên. Một khắc kia nguyên khí linh đan, linh mẫn vương cường người sau mới phải xuất hiện đồ vật. Cấp bật thực lực càng cao kia linh khí linh đan thể tích tự nhiên cũng lại càng nhỏ. Nhưng là trong đó ẩm chứa linh khí, nhưng là càng phát ra dày đặc. Nếu là có người có thể đem cho luyện chế đến biến mất, đây mới thực sự là kinh khủng nhất sự tình Dầm dầm Lâm viêm áp chế trong cơ thể không ngừng dâng trào linh khí Vững vàng đem từ chung quanh thiên địa linh khí hấp thu vào trong cơ thể mình Tiến hành chui luyện Cứ như vậy, sau nửa giờ Lâm viêm quanh thân đã bị linh khí nồng nặng bao trùm, cả người hoàn toàn bị nồng bao ở trong đó Từ bên ngoài xem lâm viêm căn không thấy rõ lâm viêm tướng mạo cùng thân hình. Tới, đột nhiên, lâm viêm vui mừng. Bên trong đan điển linh khí trong nháy mắt đạt tới nhất định bão nổ điểm. Kia lực lượng kinh người, khiến cho người cảm nhận được vô cùng sợ hãi. Nhưng là, giờ phút này lâm viêm nhưng là vì vậy mà cảm thấy cao hứng vô cùng. Oanh, mỗi một khắc, lâm viêm vọt thẳng phá cửa tinh linh hoàng bình trướng, Ken Chúc mừng tháp chủ thành công đột phá cửa tinh linh hoàng. Một xây ghế tiếp, Lâm Viêm liền nghe ngàn tầng bảo tháp hệ thống tu luyện thanh âm nhắc nhở. Đạo thanh âm kia, khiến cho Lâm Viêm thập phân tin tức. Hắn nắm chặt quả đấm mình, một cổ so với trước kia càng hùng hậu cường tráng lực lượng, truyền khắp Lâm Viêm toàn thân. Loại cảm giác đó đơn giản là quá thoải mái. Đây chính là cổ tinh linh hoàng lực lượng sao cảm nhận được cổ tinh linh hoàng lực lượng, lâm viêm mặt đầy hưng phấn chi sắc. Khoảng cách linh tông cấp bậc, hắn chỉ có một bước ngắn. Bất quá, vừa mới đột phá cổ tinh linh hoàng, lâm viêm cũng không có lập tức tấn thăng linh tông cấp cường giả. Dù sao, hắn còn cần phong phú rèn luyện thể xác mới được. Nếu không lời nói, cưỡng ép sử dụng đan dược tăng lên thực lực của chính mình. Chỉ sợ xét làm cho chính mình lui về phía sau tu vi con đường. Trở nên vô cùng chật vật, hô, lâm viêm đứng lên từ trong miệng phun ra một cái đục ngầu khí tức. Toàn thân gân cốt tải hắn một trận hoạt động bên dưới, phát ra một đảo đùng đùng giòn vang âm thanh.